tình. Hôn trộm 55 lần, tập 19, chương 309. Hứa Gia Mộc có phản ứng, phần 9. Người bán hàng giới thiệu cho Lục Cẩn Niên mấy loại thuốc, có thuốc đông y cũng có cả thuốc tây y. Sau đó, anh lại tự tìm sạch hướng dẫn một chút, cuối cùng chọn một loại thuốc đông y có tác dụng hỗ trợ dạ dày, trả tiền rồi rời đi. Quay lại phim trường, Kiều An Hảo vẫn chưa diễn xong, Lục Cẩn Nhiên dứt khoát bảo trợ lý dừng xe dưới lầu trước cửa khách sạn, bản thân mình cũng ngồi yên ở trong xe. Qua khoảng nửa tiếng, nơi xa mới có xe lục tục trở về. Lục Cẩn Nhiên nhìn chằm chằm ngoài xe mãi đến khi thấy xe của Kiều An Hảo ở xa xa, anh mới mở cửa. Trợ lý theo Lục Cẩn Niên đã nhiều năm như vậy, tuy không phải lúc nào cũng có thể đoán đúng tâm tư Lục Cẩn Niên, nhưng hiện tại cũng có thể hiểu được Lục Cẩn Niên đợi lâu như vậy là vì Kiều An Hạo, cho nên sau khi Lục Cẩn Niên xuống xe cũng vội vàng xuống theo. Chỗ đậu xe trước cửa khách sạn đã bị người khác chiếm, Triệu Minh đành phải dừng xe ở phía đối diện, sau đó xuống xe cùng Kiều An Hạo, hai người đi bộ về khách sạn. Lục sắp đến cửa khách sạn, trợ lý của Lục Cẩn Nhiên tức thời hô một tiếng, "Cô Kiều." Kiều An Hảo cùng Triệu Minh đồng thời dừng bước, nhìn lại chỗ phát ra âm thanh thì thấy Lục Cẩn Nhiên cùng trợ lý của anh đứng ở dưới một thân cây ở cách đó không xa. Ánh sáng nơi đó có chút tối, không thấy rõ vẻ mặt của anh. Triệu Minh quay đầu liếc mắt nhìn Kiều An Hảo một cái, "Kia, Lục anh đến tìm cậu kìa." Kiều An Hảo tự như không nghe thấy lời Triệu Mạnh nói, đôi môi mấp máy đứng tại chỗ không hề cử động. Trợ Lý nhìn thoáng qua Lục Cẩn Nhiên theo bản năng, sau đó lại lên tiếng, Cô "Kiều Kiêu, ở đây, đây." Triệu Mạnh liền nói, "Kiều Kiêu, cậu đợi người ra ở chỗ này làm gì?" Kiều An Hảo hạ tầm mắt, vẫn không có ý định đi qua. Dưới lòng Trợ Lý nổi lên một chút thất thọm vừa định mở miệng gọi Kiều An Hạo một lần nữa, kết quả Lục Cẩn Ninh đứng bên cạnh anh lại chủ động cất bước đi tới chỗ Kiều An Hạo. Hai mắt trợ lý mở to, sự sốt chừng nửa phút mới nhanh chóng đi sang theo. Lục Cẩn Ninh chỉ còn cách Kiều An Hạo nửa bước, chân dừng bước dưới ánh đèn đường mờ nhạt ở một bên, kìm nén ánh mắt chằm chằm nhìn Kiều An Hạo. Gió ban đêm ở vùng ngoại thành mang theo một chút khí lạnh thổi tới từng cơn, thổi đến làm cho mái tóc dài của Kiều An Hạo có chút hỗn độn. Lục Cẩn Nhiên chăm chú nhìn Kiều An Hạo rất lâu, ý thức được việc cô gái không có ý muốn mở miệng, đáy mắt vụt qua một chút mất mát, sau đó đem túi lớn cầm trong tay đưa về phía Kiều An Hạo. "Cho em." Túi lớn trong suốt, Kiều An Hạo có thể mơ mơ nhận ra là thuốc đau dạ dày. Đầu ngón tay của cô thoáng rúc run nhẹ nhẹ, đáy lòng có một loại khổ sở nói không nên lời. Nếu đổi lại là lúc trước, cô không thoải mái anh đưa thuốc, cô sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng khi đã trải qua chuyện tối hôm qua, anh luôn luôn như vậy đối xử với cô, lúc tốt lúc xấu, khiến cô không thể phân biệt được trong lòng anh rốt cuộc cô là cái gì. Có lẽ Là một thời gian trước, cô và anh ở chung với nhau rất tốt, đáy lòng cô dâng lên kỳ vọng cho rằng chính mình cùng anh có thể hy vọng ở chung với nhau. Nhưng hôm qua ở trong xe, anh đối xử với cô hung dữ và tàn nhẫn như vậy, trong nháy mắt khiến cô thức tỉnh. Nếu anh vẫn luôn đối xử lạnh lùng với cô, cô sẽ đau khổ. Nhưng hẳn sẽ không giống với hiện tại, mất mát xen lẫn khổ sợ. Tại biết rằng khi hy vọng chuyển thành thất vọng thì đó là nỗi tuyệt vọng nhất. Cô thật sự có chút sợ, mỗi một lần anh đối xử ôn hòa với cô, sau lưng đều đã cất giấu một con dao bén nhỏ. Kiều An Hạo giật giật, cuối cùng nắm chặt váy của mình, không vươn tay nhận lấy hộp thuốc Lục Cẩn Niên đưa tới. Chương 310 Hứa da mộc có phản ứng, phần 10. Ngón tay tiểu An Hạo giật giật, cuối cùng nắm chặt làn tay của mình, không đưa tay nắm lấy hộp thuốc Lục Cẩn Niên nên đưa tới. Lông mày Lục Cẩn Niên nhíu lại, mang theo gói to, sức lực lớn thêm một ít, tay vẫn duy trì tư thế đưa cho tiểu An Hạo như trước, không rút về. Lúc này trời đã dần tối, mọi người trong đoàn làm phim đã vào quán rượu đại lâu, chỗ rẽ ánh sáng mờ ảo, bốn người ai cũng chưa mở miệng nói chuyện, xung quanh thật yên tĩnh. Lục Cẩn Niên nâng tay hồi lâu, kiểu an hảo vẫn duy trì bộ dáng thờ ơ, không khí trở nên có chút căng co. Đứng ở phía sau Lục Cẩn Niên là trợ lý cùng Triệu Minh, đáy lòng đều có chút lo lắng và xấu hổ. Một trận gió lạnh thổi tới, Cảm giác như được ngâm người trong nước mắt. Kiều An Hảo run dày, vẻ mặt rất thản nhiên, quét mắt nhìn theo hộp thuốc trong tay của Lục Cẩn Niên, bộ dáng như muốn bỏ đi. Trợ lý nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phản ứng nhanh chóng đem gói thuốc trong tay Lục Cẩn Niên, đưa cho Triệu Manh. Dạ dày cô Kiều không thoải mái, ông Lục cố ý đi mua thuốc cho cô ấy. Triệu Manh suy nghĩ một chút, vươn tay nhận lấy, Thái Kiều An Hạo nói một tiếng, "Cảm ơn." Sau đó nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Kiều An Hạo một cái. Tầm mắt Kiều An Hạo vừa mới nhìn xuống hộp thuốc trong tay, cô vừa mới nhận lấy, ngón tay chịu mạnh cứng ngắc một chút, nhưng Kiều An Hạo lại không có phản ứng quá lớn, quay đầu, cất bước rời đi. Khi Kiều An Hạo đi không quá 1m, giọng nói nhẹ nhàng của Lục Cẩn Nhiên Sương qua bóng đêm ở phía sau cô truyền đến. Nếu thân thể thật sự không thoải mái, ngày mai tôi nói đoàn làm phim chuyển tay của em diễn chậm lại vài ngày. Bóng dáng của Kiều An Hạo cứng ngắc một chút, rồi tiếp tục lại bước thêm vài bước mới dừng lại được, đưa lưng về phía Lục Cẩn Nhiên đứng trong chốc lát, rồi quay đầu, liếc mắt nhìn anh một cái, ánh mắt thật bình thản lời nói trong miệng cô nói ra cũng rất xa cách. Ông Lục, không cần đâu, cảm ơn. Ông Lục lục cần nên bị những chữ này khiến anh có chút thất thần, nhìn chằm chằm Kiều An Hạo hơn nửa ngày cũng không chớp mắt, anh mới nhẹ nhàng mà gật đầu, động tác có chút kích động như là đang che lớp đáy lòng bất an cùng khủng hoảng. Sau một lúc lâu, bắp máy môi như là muốn nói gì nhưng cuối cùng lại đóng chặt, dừng một lát, mở miệng, thời gian không còn sớm, về nghỉ ngơi sớm một chút. Kiều An Hạo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi quay đầu lại, nói nhỏ với Triệu Minh một câu, đi thôi, liền tiếp tục cất bước mà rời đi. Triệu Minh xấu hổ, vuốt tóc của chính mình, nở một nụ cười xán lạn với Lục Cẩn Niên. Ông Lục hẹn gặp lại. Sau đó liền chậm chạp đuổi theo Kiều An Hảo đã đi thật xa. Bóng dáng của Kiều An Hảo cùng Trượng Minh biến mất ở cửa lớn của khách sạn rất lâu, tầm mắt của Lục Cẩn Niên mới không nhìn theo nữa, cũng mở miệng nói một câu: "Đi thôi." Sau đó liền dẫn đầu cất bước đi về phía khách sạn. Trợ lý không nói gì, một đường chỉ để ý nhấn thang máy chờ đưa Lục Cẩn Niên về phòng. Nấu cho Lục Cẩn Niên một ly nước sôi. Lúc đi vào phòng ngủ, giống như anh ta đang nghĩ, Lục Cẩn Niên đứng trước cửa sổ đang hút thuốc lá. Trợ lý không đến quấy rầy Lục Cẩn Niên, chỉ đem nước sôi đặt ở một bên trên bàn, nhẹ nhàng, không tiếng động ra khỏi phòng ngủ. Lúc trước đứng trước cửa phòng vẫn nhiều chuyện nói một câu. Ông Lục, hút thuốc nhiều không tốt cho thân thể đầu ngón tay đang kẹp thuốc của Lục Cẩn Nhiên run lên, khói bụi nhẹ nhàng rơi xuống. Anh không quay đầu lại, cũng không nói chuyện, cho dù là đưa lưng về phía trợ lý gật đầu, ngay cả chuyển động cũng không có. Chương 311: Hứa Gia Mộc có phản ứng phần 11. Trợ lý đứng một lúc, không nói gì cả chị đóng cửa nhẹ nhàng rồi rời khỏi phòng của Lục Cẩn Nhiên. Sau khi Trượng Minh vào thang máy, cuối cùng không nhịn được mới mở miệng hỏi, "Kiều Kiều, cậu và Lục Ảnh Đế xảy ra chuyện gì vậy?" Kiều An Thảo không nói gì, tầm mắt lại lơ đãng dừng trên hộp thuốc Trượng Minh đang cầm trong tay, mấp máy môi, "Thời gian trước mình thấy các cậu còn rất tốt mà, anh ta chọc giận cậu hả?" Kiều Kiêu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Dọc đường đi, Triệu Minh hỏi thử mấy lần, từ đầu tới cuối, Kiều An Hạo đều không trả lời. Trở lại phòng khách sạn, trực tiếp vào phòng tắm sạch sẽ xong đi ra rồi lên giường nằm. Kiều An Hạo mới chuẩn bị kéo chăn, một hộp đồ bay tới, dưới trước mặt cô là hộp thuốc đau bao tử mà Lục Cẩn Nhiên mua cho cô. Kiều Kiêu Đây là lục ảnh đế đưa cho cậu, cậu uống, thì uống, không uống thì tự mình ném đi, dù thế nào mình cũng không xử lý giúp cậu đâu." Theo câu nói thẳng thắn của Triệu Minh, cô cũng đi vào trong toilet. An Hạo nhìn chằm chằm hộp thuốc kia, lại nhìn ra ngoài một lúc rồi đặt lên trên tủ đầu giường, nằm xuống, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, đáy lòng bắt đầu có chút rối rắm. Kiều An Hạ rất muốn uống thuốc trị đau bao tử của Lục Cẩn Niên mua cho, rồi lại không muốn uống, giống như lúc cô còn ở dưới lầu, muốn nhận nhưng lại bắt buộc bản thân không cầm lấy. Trong lòng cô hiểu rõ, bản thân chỉ là đang dùng cách ngây ngốc bù lại những ủy khuất mà anh đã mang tới. Có lẽ là do đau bao tử, Kiều An Hạ cảm thấy toàn bộ tinh thần mệt mỏi, rõ ràng trong đầu một giây trước còn đang cơn vân muốn uống thuốc lục cần nên đưa tới hay không. Cuối cùng, một giây sau, người lại vô thức lâm vào giấc ngủ. Một đêm này ngủ rất sâu, rất ngon. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Kiều An Hạo cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Từ buổi sáng đến buổi tối, diễn ra cả một ngày, Kiều An Hạo vội vàng sửa sang lại bản thân cùng Triệu Minh xuống lầu hoa nhà ăn bữa sáng. Bữa sáng này cũng giống với mọi ngày, dinh dưỡng đầy đủ. Kiều An Hạo đã có món thịt chiên vàng giòn vô cùng kèm ăn, còn đặc biệt ăn hai xiên. Cô cùng trưởng manh ngồi xuống, uống hai ngụm sữa đậu nành trước mới cầm đôi đũa lên gắp miếng bánh quẩy đốt vào trong miệng cắn một ngụm. Mọi ngày ăn cũng không béo ngậy như vậy. Nhưng không biết hôm nay chuyện gì xảy ra. Kiều An Hảo thễ ngán lợi hại, vì cả đêm bụng trống, sau đó lại bị cuộn cuộn lên, cô đột nhiên buông đũa và miếng bánh, cũng không chờ chịu manh mở miệng hỏi cô làm sao, người ngay lập tức chạy ra khỏi nhà ăn,ọt vào toilet. Ngay cả toilet Kiều An Hảo cũng không kịp vào, chỉ có thể nằm úp sấp trên bồn rửa tay công cộng ở phía ngoài, cong người mà run hết ra. Lục Cẩn Niên xuống lầu ăn sáng, vừa mới bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Kiều An Hảo vội vã chạy vào toilet. Sau đó, nghe thấy trợ lý bên cạnh nói, "Cô Kiều thoạt nhìn thần sắc không được tốt đâu." Lục Cẩn Niên nhíu nhíu mi tâm, chần chừ nửa giây đã trực tiếp kêu trợ lý xuống phòng ăn chờ mình trước, sau đó dẫn lên bậc thềm đuổi theo Kiều An Hảo. Lục Cẩn Nhiên vừa đi tới cửa toilet đã nghe thấy tiếng nôn mửa từ bên trong, anh đi vào thì nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của Kiều An Hạo nằm úp sấp trước bồn rửa tay, nôn đến mức thần trí mơ màng. Lục Cẩn Nhiên không chút lưỡng lự, vọt tới trước mặt Kiều An Hạo, cầm cánh tay cô, "Làm sao vậy? Trong bụng lại khó chịu hơn à?" Kiều An Hạo nghe thấy giọng Lục Cẩn Nhiên, cơ thể run nhẹ, còn chưa kịp phản ứng lại cúi đầu nôn tiếp. chương 312. Thuốc gia mộc có phản ứng phần 12. Lục Cần Ninh lại một lần nữa gấp gáp mở miệng: "Đã uống thuốc này hôm qua chưa? Bây giờ anh đưa em đi bệnh viện." Lục Cần Ninh vừa nói, một bên vừa vươn tay lên muốn bảo trợ lý gọi điện thoại dặn dò chuẩn bị xe. Trong bụng Tiểu An Hạo cũng không còn thứ gì để nôn, nôn ra đều là một chút nước chua. Hồ xuyên qua mặt gương, nhìn thấy hành động của Lục Cẩn Nhiên, Miễn Cửu đứng thẳng người, lắc đầu, "Không cần." Vẫn còn chưa nói xong, Kiều An Hảo lại cúi xuống bồn rửa tay, nôn khan hai lần. Đợi đến khi không còn nôn nữa mới vươn tay mở vòi nước, rửa sạch sẽ, sau đó ốc nước súc miệng, dùng ngữ điệu rất bình tĩnh nói với Lục Cẩn Nhiên ở bên cạnh, "Tôi không sao, lát nữa vẫn còn phải quay phim, không cần đi bệnh viện." Nói xong, Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Nhiên, rút khăn giấy từ một bên lau bàn tay ướt sũng rồi đi ra ngoài nhà vệ sinh. Bất quá, Kiều An Hảo vừa mới bước một bước, tay của Lục Cẩn Nhiên lại đặt lên vai cô, quay cả người cô lại, nhìn thoáng qua khuôn mặt có chút tái nhợt, cánh môi mím chặt, một giây sau liền tóm lấy cổ tay cô, đi ra ngoài nhà vệ sinh, vừa đi vừa dùng một giọng điệu không cho phép thương lượng chắc chắn nói chắc chắn là phải đi bệnh viện nhưng tôi thật sự không cần Kiều An Hảo nói lại muốn tránh khỏi sự kìm hãm của Lục Cẩn Nhiên nhưng sức lực của cô nếu so sánh với anh căn bản không có tí tác dụng nào cuối cùng vẫn bị Lục Cẩn Nhiên kéo đến chỗ cửa xe của anh ở bên ngoài khách sạn anh mở cửa xe lúc đang chuẩn bị nhét Kiều An Hảo vào chợt truyền đến tiếng điện thoại di động Lục Cẩn Niên dừng lại một chút, nghe ra thì là điện thoại của Kiều An Hà, sau đó động tác không có tí chần chừ, đè Kiều An Hà vào chỗ ngồi, bản thân mình thì vòng qua xe, mở cửa rồi ngồi xuống. Lúc đang chuẩn bị khởi động xe, lại nghe thấy tiếng bắt điện thoại của Kiều An Hà, ngữ điệu mang theo vài phần ngạc nhiên mừng rỡ nói một câu: "Thật hay giả, anh Dao Mộc có phản ứng rồi hả?" chân dẫm lên chân gà của Lục Cẩn Ninh, đột nhiên dừng lại. Anh sững sờ 10 giây mới ngẩng đầu, xuyên qua kính chiếu hậu, tiếc mắt nhìn Kiều An Hạo, nhìn nụ cười sáng lạ trên mặt cô, tiếp tục mang theo vài phần vui mừng nói vào trong điện thoại. "Thật sự tốt quá, con biết rồi, giờ con sẽ sang ngay, vâng, hẹn gặp lại." Kiều An Hạo cúp điện thoại, Tôi mới kịp thời nhận ra mình đang ở trong xe của Lục Cần Niên Ý cười trên mặt nhất thời thu lại Chầm mặt một hồi Quay về hướng Lục Cần Niên nói Bác gái gọi điện thoại Anh Gia Mộc có phản ứng Đưa tôi sang xem đi Dừng một chút Kiều An Hảo lại mở miệng Vừa lúc chỗ của anh Gia Mộc cũng ở bệnh viện Tôi đi xem anh Gia Mộc tự mình đi lấy số cũng được Anh không cần đi theo đâu tay cầm lái của Luka Nen bởi vì dùng lực xương chỗ các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Môi của anh nhúc nhích hai lần, không nói gì, chỉ là một chút cũng không chịu rũ lên chân ga, bỗng chốc vòng tay lái, trực tiếp lái xe rời khỏi đoàn làm phim. Đi một khoảng thật xa, Luka Nen mới mở miệng, giọng nói nghe qua có chút khô khốc. Tôi đưa cô qua đó. Kiều An Hảo gật gật đầu không lên tiếng, tiếp đó hai người cũng không nói bất cứ cái gì với nhau. Lúc sắp vào thành phố, lúc Cẩn Liên mới nghĩ đến cái gì đó, đi lấy di động gọi cho trợ lý để anh ta nói với đạo diễn đổi ngày quay phim của hôm nay. Chương 313 Hứa Gia Mộc có phản ứng, phần 13. Xe vẫn vàng đỗ ở cửa bệnh viện Hứa Gia Mộc nằm. Kiều An Hảo nhìn thoáng qua người đến người đi ở trước cửa bệnh viện, quay đầu nói với Lục Cẩn Niên: "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây." Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm bệnh viện ngoài cửa sổ xe không chớp mắt, quay hàm kéo căng rất chật chẽ, qua một lúc lâu mới ừ một tiếng. Kiều An Hảo tạm dừng trong chốc lát, còn nói thêm với Lục Cẩn Niên: "Tôi đi xuống trước, bác Hứa còn chờ tôi ở bên trong." "Được." Lục Cẩn Nghiên có nói có chút lưỡng lự, chỉ cảm thấy trong cổ họng có chút nóng rát chua xót, suýt nữa thì đạp lên chân ga. Kiều An Hảo vừa kéo cửa xuống lại phát hiện cửa bị khóa trái, quay đầu nhắc nhở Lục Cẩn Nghiên một chút. Lục Cẩn Nghiên ừ một tiếng, sau đó bối rối nâng tay khi mở khóa cửa xe, thế nhưng đèn lớn trong xe lại sáng lên, anh vội vàng thay đổi lại ngay. Kiều An Hảo nghe được xe chuyển tới âm thanh răng rắc, liền đẩy cửa xuống xe. Cửa xe mở ra, lúc khép lại, suy nghĩ một chút, xoay người nói một câu với Lục Cẩn Niên: "Hẹn gặp lại." Lục Cẩn Niên gật gật đầu, khi Kiều An Hảo sắp đóng cửa xe lại, liền lên, lên tiếng: "Kiều Kiều." Kiều An Hảo giống như bị người điềm huyệt nói, người lập tức cứng đờ. Cô cùng Lục Cẩn Niên quen nhau nhiều năm như vậy, anh luôn niệm kêu cô là Kiều An Hạo, Kiều đồng học, cô Kiều, nhưng chưa bao giờ giống hứa ra mộc cùng Kiều An Hạ gọi tên của cô Kiều Kiều. Ngón tay Kiều An Hạo dùng sức nắm chặt cửa xe, mặt ngoài gió êm sóng lặng, nội tâm mãnh liệt cuồn cuộn dâng bão. Lục Cẩn Niên giống như ý thức được chính mình sắp dưới tình thế cấp bách, thế nhưng bật thốt lên cái tên mà dưới đáy lòng anh Bồ So lần gọi qua, biểu tình chậm chạp một chút, cuối cùng tiếp tục bình tĩnh nói: "Khi gặp Hứa Gia Mộng, nhớ đến gặp bác sĩ thử, bệnh bao tử thế nào rồi?" Tôi biết rồi, Kiều An Hạ cũng không nói lên lời, chỉ cảm thấy giây phút này đáy lòng có chút khổ sở. Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi với Lục Cẩn Niên, sau đó còn nói một câu: "Gặp lại." Nhìn Lục Cẩn Niên gật đầu, đôi môi giật giật, giống như cũng đang nói một câu gặc lạ, nhưng là bởi vì giọng cô quá nhỏ, cô cũng không nghe thấy. Sau đó liền đóng cửa xe, xoay người đi ra bệnh viện. Lục Cần Nhiên ngồi trong xe, nhìn chằm chằm bóng dáng kiểu An Hạo rời đi, đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt của anh hồi lâu, anh vẫn còn nhìn theo. Trong giây phút này, anh đột nhiên phát hiện mấy năm nay Anh dường như vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của cô. Khi còn học sơ trung, anh vụng trộm ở trên con đường về nhà của cô, nhìn theo bóng dáng của cô cùng kiểu an hạ hoặc là rực rỡ da mộc, nói nói cười cười, cãi nhau ầm ĩ. Khi học trung học, anh rất nhiều lần dường như vô tình đứng ở cửa trường học trong đám đông, lại bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của cô mà nhìn theo chăm chăm đến khi lên đại học, mỗi lần cô đến Hàng Châu, lúc cô rời đi, anh đều vụng trộm đi tiễn cô, chỉ là cô không biết. Anh đứng ngoài sân bay, ngoài nhà ga, nhìn theo bóng dáng của cô đi qua cửa kiểm tra vé. Cho tới bây giờ vẫn như vậy. Kỳ thật có rất nhiều khi, rất nhiều khi chỉ cần cô quay đầu là có thể nhìn thấy anh. Chỉ là rất nhiều khi, rất nhiều khi Cô đều không quay đầu liếc mắt nhìn anh một cái. Dư gia Mộc ở trong bệnh viện là nằm trong phòng bệnh cao nhất. Dư gia tốn không ít sức người, sức của cả một tầng lầu đều có rất ít người già bà. Nữ quản lý canh ở cửa, nhận ra Kiều An Hảo giống như đang đợi Kiều An Hảo, thấy cô từ thang máy đi ra, lập tức dẫn cô đi vào trong phòng bệnh. tường 314, Hứa Gia Mộc có phản ứng tuần 14. Kiều An Hà vừa tới cửa phòng bệnh liền thấy nhiều người mặc áo blu trắng vây quanh Hứa Gia Mộc kiểm tra. Hàn Như Sơ đứng một bên lo lắng nhìn Hứa Gia Mộc vẫn đang nằm bất động. Kiều An Hà nhẹ nhàng bước vào, đứng bên cạnh Hàn Như Sơ, nhỏ giọng chào: "Đắc Hứa." Hàn Như Sơ ngoảnh đầu, khóe mắt đỏ hoe như vừa khóc lập tức bắt lấy tay Kiều An Hạo. "Kiều Kiều, cháu đến rồi à?" Kiều An Hạo gật đầu, nhìn về thứ gia mộc được bao vây bởi các bác sĩ chuyên môn. "Anh gia mộc thật sự có phản ứng lạ?" "Ừ, đúng vậy. Hôm nay bác tới thăm nó, lúc ngồi bên cạnh trò chuyện với nó thì thấy ngón tay nó động đậy. Hẳn như sơ thể hiện sự vui mừng không che giấu." "Kiều Kiều, gia mộc nó quả thật động đậy?" Nó chạm vào chỗ này của bác đây này." Hàn Như Sơ vừa nói, vừa xòe bàn tay nơi hứa da mọc chạm qua chỉ cho Kiều An Hạo. "Chỗ này, da mọc đụng vào chỗ này này." Hàn Như Sơ vừa dứt lời, một chuyên gia bác sĩ dẫn đầu quay lại, đi tới trước mặt Hàn Như Sơ, tháo khẩu trang xuống. "Con tôi thế nào?" Hàn Như Sơ không đợi bác sĩ mở miệng, liền mau mắn cướp lời hỏi han. "Bác sĩ bảo" anh hứa rất bình thường, nếu hôm nay có phản ứng chứng tỏ bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Hàn Y sư nghe nói thế liền vui mừng cười đến rưng rớm nước mắt. "Thật sao? Gia Mộc, gia Mộc khi nào sẽ tỉnh?" "Cái này thì tạm thời rất khó nói, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tỉnh lại, nhưng cụ thể khi nào thì tôi cũng không nói trước được, chỉ có điều bà yên tâm, nếu anh hứa đã có phản ứng" thì chứng tỏ phương pháp có hiệu quả. Tôi tin tưởng anh hứa, rất nhanh sẽ hồi tỉnh thôi. Dạ, cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. Hàn Như Sơ liên tục nói cảm ơn, có lẽ vì quá bức kích động và vui sướng nên không kiềm chế được những giọt nước mắt lăn dài. Hứa gia mập cuối cùng cũng đã có hy vọng hồi tỉnh, vui mừng nhất chắc chắn là người mẹ ruột thịt như của anh. Hàn Như Sơ Thật ra Kiều An Hạo cũng vui, hứa ra mộc được xem như là một trong những người bạn tốt nhất của cô, nhưng sau niềm vui lại đượm một nỗi buồn man mác. Mặc dù Lục Cẩn Liên khi đối tốt, khi cọc cằn với cô, mặc dù chuyện hôm sinh nhật của anh khiến cô buồn lòng. Cứ việc bây giờ anh dịu dàng với cô cũng là bởi vì trước đó anh đã chút giận được lên người cô. Cô nhìn anh phát tiết giận dữ như vậy, đã thấy được anh chán ghét cô. Cô thương anh, nhưng cô cũng là con người, cô không thể cứ mãi chịu oan ức bởi anh rồi sau đó lại hạ mình bám lấy anh van xin anh. Cô hơi mất hứng, có tức giận. Có người con gái nào cũng có lòng tự trọng riêng của mình, nhưng đúng là cô chưa từng nghĩ đến muốn không có một chút quan hệ nào với anh. Đúng là hiện tại hứa gia mộc bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Cho đến lúc ấy, cô và anh không thể sánh vai phù thê, cô và anh có phải sẽ mỗi người một ngả, trở lại quan hệ xa lạ như trước đây không? Hàn Như Sơ ngây ngốc ở trong bệnh viện đến 11 giờ trưa mới rời đi. Kiều An Hảo vẫn ở cùng, phù được lục cần niên đưa tới, không hề lái xe, cho nên tiện xe của Hàn Như Sơ Trước khi lên xe, cô nhử tới dạ dày của mình mấy hôm nay không được thoải mái. Chương 315: Hứa Gia Mộc có phản ứng, phần 15. Trước khi cô xuống xe, Lục Cẩn Nhiên còn nhắc nhở cô đi khám bác sĩ xem sao. An Hạo liếc mắt một cái, xuống người vào phòng khám rất nhiều, đến không hết được. Cảm giác trong bộ mình cũng không còn khó chịu như trước nữa. Dứt khoát, chẳng muốn đi đăng ký lấy sổ khám. Không phải cô chưa từng bị đau bao tử, uống thuốc qua 2 ngày là đã khỏe. Hàn Như Sơ gọi điện thoại, làm Kiều An Hảo đổi ngày quay tất cả các cảnh diễn. Cho nên, cả ngày hôm nay, cô cũng không có chuyện gì để làm. Lên xe Hàn Như Sơ hỏi, Kiều Kiều, con muốn đi đâu? Kiều An Hảo nghĩ ngợi một lát, dường như bản thân cũng không có cảm giác muốn đi chỗ nào khác, cuối cùng nói, "Cẩm Tú Viên ạ." Lúc Hàn Như Sơ khởi động xe, nhìn thoáng qua thời gian đã gần giữa trưa, mở miệng nói, "Bây giờ cũng đã tới giờ cơm trưa, nếu không thì Kiều Kiều, con theo bác cùng về nhà họ Hứa đi, cũng đã lâu rồi con không tới Hứa gia ăn cơm. Vừa lúc bác Hứa con không có ở nhà, trong nhà chỉ có mình bác." cũng không hài trò chuyện, coi như theo giúp bác cơm nước xong, bác kêu lái xe đưa con về nhà. Kiều An Hào nghĩ tới hai ngày trước ở Cẩm Tú Viên, bản thân mình chuẩn bị niềm vui ngặt nhiên cho Lục Cẩn Liên, nhưng tất cả đều biến thành mất mát, trở về cũng khó tránh nghĩ tới hình ảnh đau lòng đó, vì thế liền gật đầu. "Vâng, được ạ." Bỗng nhiên nghĩ tới nhà họ Kiều và nhà họ Hứa ở chung một nhà, Vị thì nói thêm: Con ăn cơm xong đi tới nhà họ Kiều, cũng khá lâu rồi con chưa gặp chú và thím con. Hàn Như Sơ cười khen Kiều An Hảo có hiếu, sau đó lái xe đi về hướng nhà họ Ngư. Dọc đường đi, hai người hàn huyên chút chuyện trong nhà. Quản gia nhà họ Ngư nhìn thấy Kiều An Hảo và Hàn Như Sơ cùng nhau trở về, liền đặc biệt vui vẻ, rất nhiệt tình kêu Kiều An Hảo ngồi xuống rồi tất tưởi chạy đi pha trà, thậm chí còn bảo những người giúp việc làm thêm mấy món ăn mà Kiều An Hạo thích nhất. Mặc dù chỉ có hai người Hàn Như Sơ và Kiều An Hạo ăn cơm trưa, nhưng người làm chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn hết sức phong phú. Trước kia, khi còn ở Kiều gia, Kiều An Hạo và Kiều An Hạ không ít lần tới hứa gia ăn cơm. Hàn Như Sơ và quản gia đều biết khẩu vị bọn cô. Cho nên, đồ ăn vừa lên tới, Hàn Như Sơ liền gắp một miếng thịt gà đặt vào chén Kiều An Hạo. "Kiều Kiều, đây chính là món ăn mà con thích nhất, do chính dì Vân làm. Đã lâu rồi bà ấy không xuống bếp, hôm nay con tới, bà ấy mới tự mình làm đấy." Dì Vân trong miệng Hàn Như Sơ chính là quà ra mà lúc bà tới nhà họ hứa mang theo. Nói tới thịt gà thì đúng là món Kiều An Hạo thích ăn nhất. Suy nghĩ một chút, cũng có phải tháng đã không ăn qua, Kiều An Hảo có chút thèm, cười tủm tỉm nói một tiếng cảm ơn, không chút nào câu nệ, cầm đôi đũa bắt đầu ăn. Hương vị trước sau như một, không có gì thay đổi, Kiều An Hảo không nhịn được khen quản gia mấy câu. Quản gia được Kiều An Hảo khen vô cùng vui vẻ, lại tự mình gắp cho cô một miếng cá do bản thân làm. Cá kho nghe là đã bắt đầu thấy ngon miệng, Kiều An Hạo vội vàng gắp một miếng đưa lên miệng, nhưng vừa ăn hai miếng liền lờ mờ cảm thấy mùi cá tanh, sau đó trong bụng đột nhiên cuộn lên một lát, cô đưa tay che miệng, thoáng vài cái nôn lên. Kiều Kiều, làm sao vậy? Cô đang khỏe, như vậy là sao hả? Hàn Y sư và quản gia cùng quan tâm hỏi han, Kiều An Hạo khoát tay chạy vào toilet ở lầu 1 quay về phía buồn cầu tiếp tục nôn khan. Hàn Như Sơ vội vàng buông bát đũa đi tới, cửa bị kiểu an hảo khóa trái, Hàn Như Sơ đập hai lần nhưng thấy không đẩy được, chỉ nghe bên trong có tiếng nôn mửa không ngừng truyền ra. Chương 316: Hứa Gia Mộc có phản ứng, phần 16. Hàn Như Sơ gõ cửa hai cái. "Kiều Kiều, con làm sao vậy?" Kiều Kiều. "Không, không, con không sao." Kiều An Hạo vừa nói được mấy chữ lại ói tiếp. Hàn Như Sơ nghe âm thanh nôn mửa kia, nhíu mày lo lắng, trực tiếp phân phó với quản gia, đi gọi điện thoại, kêu bác sĩ gia đình đến đây một chuyến. Kiều Kiều nôn thành như vậy, khẳng định là có chỗ không thoải mái. Quản gia đứng tại chỗ, không hề động. Hàn Như Sơ nhịn không được lại thúc giục Sau đó quản gia mới tiến đến bên tai Hàn Như Sơ Thấp dọng nói Phu nhân, nôn mửa nhất định là ngã bệnh Cũng có khả năng là mang thai Hàn Như Sơ cũng đã từng sinh con Là người từng trải Nghe được câu này trong nháy mắt bừng tình hiểu ra Bà ta quay đầu nhìn toilet đóng chặt Liền cất bước về khía khó phòng khách Đi tới đi lui hai bước và vộii tay về phía quản gia, gần kề bên tai của bà ta nhẹ giọng nói. Bà đi gọi điện thoại cho chị Lâm, mời chị ấy tới đây ngay một chuyến. Vâng, phu nhân, quản gia lập tức làm theo. Cùng buổi sáng, Kiều An Hảo nôn xong, thoải mái rất nhiều, từ trong toilet đi ra ngoài thì thấy Hàn Như Sơ đứng ngoài cửa, lập tức mang theo vài phần xin lỗi nói: "Bác hứa, thật xin lỗi." ảnh hưởng đến bát ăn cơm. Ừ, không có việc gì, nhưng con sao lại thế này, ói thành như vậy? Hàn Y sư chỉ chỉ nhà ăn cùng Kiều An Hạo trở về. Kiều An Hạo trả lời: Đêm sinh nhật anh Gia Mộc uống quá nhiều rượu, hôm sau trong dạ dày con liền không thoải mái, hai ngày nay luôn luôn muốn ói. Dạ dày không thoải mái, lát nữa bảo lái xe đưa con về. Mua thuốc uống, không cần kéo dài như vậy Cẩn thận kéo dài sẽ xuất hiện vấn đề lớn Kiều An Hảo mặt mày cong cong mỉm cười Mang theo vài phần ngây thơ nói Vâng, bác gái Hàn như sơ cũng cười, không nói gì Kiều An Hảo ngồi trước bàn ăn, tiếp tục ăn cơm Ăn được hai miếng, bà ta thấy trên bàn có nước canh dưa chua Hầm với vịt gà Sau đó tự mình múc thêm một bát đưa cho Kiều An Hạo. Kiều An Hạo nói tiếng cảm ơn, nhận lấy, cầm thìa uống một ngụm, mùi vị chua rất thích, vì thế lại tiếp tục uống vài ngụm. Hàn Như Sơ ngồi ở đối diện, nhìn hành động này của Kiều An Hạo, mặt mày lóe lóe, một bên khóe miệng kéo lên nụ cười, tiếp tục tạo nhà ăn cơm. Ăn cơm xong, có khách đến nhà họ Hứa. Hàn Như Sơ chào hỏi và mời khách ngồi xuống. Sau đó nói với Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, con còn nhớ không, đây là dì Lâm, lúc trước con với gia mộc kết hôn, cô ấy tặng con một chiếc vòng bạch ngọc." Nhắc tới vòng bạch ngọc, Kiều An Hảo lại nghĩ, vị khách này là chị em với Hàn Như Sơ có quan hệ rất tốt, làm ở khoa phụ sản của bệnh viện Đông Y. Kiều An Hảo lập tức lễ phép chào hỏi một tiếng: "Dì Lâm, dì có mạnh khỏe không?" Vị phu nhân được gọi là dì Lâm này lập tức dịu dàng nở nụ cười, nhìn Kiều An Hạo từ trên xuống dưới, nhưng miệng lại nói với Hàn Như Sơ. "Như Sơ, người con dâu này của chị dáng vẻ rất xinh đẹp." Hàn Như Sơ cười, cũng đi theo khen Kiều An Hạo một câu. "Coi dì đặc ý xưa kìa." Vị phu nhân kia nói với Hàn Như Sơ một câu, sau đó lại khách sáo hỏi Kiều An Hạo mấy vấn đề ánh mắt rơi vào trên cổ tay Kiều An Hạo, mang theo một cái vòng tay, nhất thời đi tới gần, vươn tay bắt lấy cổ tay Kiều An Hạo, ngón tay im lặng, không một tiếng động đặt trên động mạch của Kiều An Hạo, ngoài miệng lại nói, đây là vòng tay Chanel mới nhất năm nay, còn là số lượng có hạn, gì còn không giành được đấy. Chương 317 Hứa gia mộc có phản ứng, phần 17. Kiều An Hảo cùng bà Lâm không quen thân, cũng không muốn người khác đụng vào một cách thân thiết như vậy, nhưng cũng vì lễ phép, không thể trực tiếp rút tay ra cho xong chuyện, chỉ có thể duy trì cười yếu ớt một hồi. Lúc trước nhìn thấy ảnh chụp lắc tay này, dì liền cảm thấy rất được, rất ưng, giờ nhìn đến vật thật, quả nhiên là đẹp mắt, bất quá da của con trắng mang vào còn đẹp hơn gì nhiều. Ngoài miệng, bà Lâm như đang vuốt mặt, tiếp tục khen ngợi Kiều An Hạ một đợt mới bỏ tay ra khỏi cổ tay của Kiều An Hạ, sau đó im lặng nhìn về phía Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ bưng trà, nhận thấy tầm mắt của bà Lâm nhìn bà ta vài giây, rũ mắt xuống, chậm rãi uống một ngụm trà, rồi từ từ đặt ly trà xuống, dùng một giọng nói ôn hòa ấm áp mở miệng nói chuyện với Kiều An Hạo. "Kiều Kiều, không phải con muốn đến nhà họ Kiều sao? Bác bảo dì Vân chuẩn bị cho con đút chút đồ ăn lót dạ, con sách qua đi." Kiều An Hạo thông minh, nghe nói như thế liền biết Hàn Như Sơ đang muốn nói chuyện phiếm với bà Lâm, vì thế thức thời chào tạm biệt hai người, mang theo vài thứ Hàn Như Sơ chuẩn bị rời khỏi cửa ra. Quản gia đưa Kiều An Hảo ra khỏi nhà lớn nhà họ Hứa mới trở về, nói với Hàn Như Sơ đang ngồi trong phòng khách: "Bà chủ, cô An Hảo đã đi rồi." Hàn Như Sơ gật đầu một cái, nhìn thoáng qua người làm xung quanh. Quản gia lập tức hiểu ý, mang theo toàn bộ người làm ra ngoài phòng. Lúc này, Hàn Như Sơ mới mở miệng nói với bà Lâm: "Chị Lâm, thế nào rồi?" "Như Sơ, vừa rồi" chị nhân cơ hội bắt mạch cho con dâu của em, xem mạch tượng tuyệt đối là đã có thai. Bởi vì thời gian bắt mạch lâu sẽ bị con bé phát hiện, cho nên thời gian mang thai cụ thể thì chị cũng không dám xác định, nhưng ít nhất cũng phải được 2 3 tháng rồi. Bà Lâm dừng một lát rồi mở miệng nói: "Có thai là chuyện vui, sao em lại ung dung thản nhiên như vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi à?" Sắc mặt của Hàn Như Sơ rất bình tĩnh, tiếp tục ung dung tao nhã bưng ly trà, từ từ nhấp một hớp trà lại, sau đó mới ngẩng mắt lên, mở miệng nói: "Chị Lâm, việc này coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Bà Lâm nhìn vẻ mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc của Hàn Như Sơ, tuy cảm thấy nghi ngờ nhưng một lúc lâu vẫn gật đầu: "Được, tôi coi như cái gì cũng không biết." Hàn Như Sơ tươi cười lên, tiếp tục bắt chuyện uống trà chiều với bà Lâm. Bởi vì buổi chiều bà Lâm còn có việc trong bệnh viện, không lâu sau nói lời tạm biệt. Hàn Như Sơ đứng ở cửa, nhìn xe bà Lâm chạy đi mới xoay người trở vào nhà. Hàn Như Sơ đi thẳng lên phòng ngủ ở lầu 2, quản gia cũng theo vào, đóng cửa mới đi đến bên người Hàn Như Sơ, đè thấp giọng hỏi: "Bà chủ Cô An Hạo thật sự có thai rồi sao? Ánh mắt bình tĩnh ôn hòa của Hàn Như Sơ khi đối mặt với bà Lâm khi đó giờ trở nên có chút sắc bén từ một tiếng với quản gia. Đứa trẻ trong bụng cô An Hạo là con của ai? Quản gia vừa nãy sư nghi ngờ, sau đó biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Sẽ không phải của tên tạp chủng Lục Cẩn Niên kia chứ. Hàn Như Sơ lúc này dứt khoát không lên tiếng. Sắc mặt càng trở nên âm trầm. Qua rất lâu, quản gia lại hỏi: "Bà chủ, bà định thế nào? Chẳng lẽ lại để mặc cô An Hảo sinh đứa bé kia ra sao?" Lời này giống như đã hỏi đến chuyện trong đáy lòng của Hàn Như Sơ, bà ta khẽ phất tay về phía quản gia nói: "Bà đi ra ngoài trước đi, để tôi suy nghĩ một chút." chương 318. Hứa Gia Mộc có phản ứng thần 18. Vâng, cô nhân. Quản gia cung kính trả lời một câu rồi rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng chỉ còn lại một mình Hàn Như Sơ, mười phần im lặng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng chiếu toàn bộ thế giới làm một mảnh an tĩnh. Kiều An Hạo trở về kiều gia không báo trước nhưng vận khí cũng không tệ lắm. Kiều Thanh Hải cùng Thẩm Di đều ở nhà. Kiều Thanh Hải và Thẩm Di thấy Kiều An Hạo trở về thì rất vui vẻ. Sau khi Kiều An Hạo 10 tuổi thì cha mẹ qua đời, bọn họ dẫn cô về nhà nuôi dưỡng hơn 10 năm, tình cảm chú ruột đối với cháu gái đã sớm khắc sâu hơn rất nhiều. Tự nhiên, họ xem Kiều An Hạo trở thành cô con gái thứ hai của mình. Người hầu ở kiều gia nhìn thấy kiều An Hảo cũng vui vẻ, mang rất nhiều đồ ăn ngon bày ra trên bàn, mở miệng liền gọi một tiếng cô chủ nhỏ. Kiều Thanh Hải cùng Thẩm Di lúc ban đầu thật sự là định gả kiều An Hạ cho Hứa gia Mộc, dù sao thì cũng là cha mẹ ruột, thiên vị con gái ruột của mình một chút cũng là chuyện dĩ nhiên. Nhưng sau đó, tứ gia lại chọn kiều An Hảo bọn họ cũng không có ý kiến gì. Sau khi Kiều An Hảo gả cho Hứa Gia Mộc, liền dọn ra khỏi kiều gia, bởi vì công việc quay phim rất ít khi có thời gian trở về, cho nên Kiều Thanh Hải cùng Thẩm Di vây quanh cô, hỏi đông, hỏi tây, sợ cô ở bên ngoài một mình sống không được tốt. Hàn Như Sơ cũng hay quan tâm Kiều An Hảo như vậy, nhưng mà Kiều An Hảo cũng không có cảm động. Ngay cả Đắc lại cũng chỉ mang theo lễ phép cùng tôn trọng cơ bản cần có. Hiện tại, cô đối mặt với sự quan tâm của chú thí mình, đáy lòng tràn đầy cảm động cùng ấm áp. Giống như khi cô 10 tuổi, mất đi một gia đình, nhưng là ông trời đối đãi với cô cũng không tệ, cho cô một ngôi nhà khác, kêu An Hảo vốn muốn ở, kêu ra thêm một lúc rồi mới trở lại đoàn làm phim nhưng Kiều Thanh Hải cùng Thẩm Di quá nhiệt tình, thịnh tình không thể chối. Cô làm sao cũng không mở miệng nói đi được. Vì thế, toàn bộ một buổi chiều, Kiều An Hạo cùng Thẩm Di đan áo len, Kiều Thanh Hải chơi cờ, mãi cho đến khi hoàng chạng vạng, Kiều Thái An Hạo mới mở miệng nói muốn rời đi. Lúc 3 giờ chiều, Hàn Như Sơ gọi một cuộc điện thoại, cố ý dặn dò Thẩm Di trước mặt Kiều An Hạo. Bà sẽ đến Son Ninh Thẩm Di trong lúc được Kiều An Hảo rời khỏi, gọi một cuộc điện thoại lại cho Hàn Như Sơ. Không quá 5 phút đồng hồ, xe của Hứa Gia đã xuất hiện ở cửa của Kiều gia. Hàn Như Sơ đẩy cửa ra sau, xuống xe, trước cùng Kiều Thanh Hải và Thẩm Di nói vài câu khách sáo, sau mới xoay người nhìn Kiều An Hảo nói: "Bác đặc biệt để lại lái xe để đưa con đi." Kiều An Hảo cười một tiếng, Cảm ơn. Hàn Như Sơ mở ra hộp dự bị phía sau, chỉ chỉ bên trong hai hộp tổ yến nói: "Cái này mở ra là có thể ăn, là buổi chiều, bác cố ý bảo Dĩ Vân chuẩn bị cho con, đặc biệt chọn lựa tổ yến tốt nhất. Con ở đoàn làm phim, khẳng định chịu không ít khổ, cả người gầy đi rất nhiều, mấy ngày nay dạ dày lại không tốt, thì càng không thể ủy khuất chính mình, đem cái này mang đi tầm bổ thân thể." Kiều Thanh Hải cùng Thẩm Di thấy Hàn Như Sơ thay Kiều An Hạo chuẩn bị chu đáo như vậy thì rất là vui mừng. Kiều An Hạo lại nói cảm ơn, sau đó cùng bọn họ trò chuyện vài câu rồi mới lên xe. Hàn Như Sơ cũng không thể lên xe, trực tiếp ở lại Kiều gia. Khi xe rời khỏi khu của Kiều gia đã sắp 7 giờ tối. Đi trên đường lớn Nam Thành, hôm nay đặc biệt đông đúc Bình thường 1 giờ tuyệt đối có thể đến nơi, nhưng hôm nay phải gần 2 giờ mới đến. Đợi khi đến khách sạn Đoàn làm thêm thuê đã là 10 giờ đêm. Xa xa đang chụp diễn buổi tối còn chưa kết thúc, khách sạn dưới lầu có chút im lặng. Chương 319, Hứa Gia Mộc có phản ứng, tập 19 lái xe đỗ xe ổn định xong, xuống xe trước, mở cửa cho Kiều An Hảo. Chờ Kiều An Hảo xuống xe mới đi ra phía sau. <cười> mở hộp lấy đồ, xách hai bên hai hộp đồ hiến xuống, có hơi nặng. Lái xe lễ phép mở miệng nói: "Cô Kiều, cô ở phòng nào, tôi đưa lên giúp cô." Kiều An Hảo nhìn thoáng qua lái xe, hai tay đang xách hai hộp, nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Sau đó xoay người đi vào trong đại sảnh của khách sạn. Anh lái xe xách hai chiếc hộp, lễ độ cung kính đi theo sau cách xa hai bước. Hai người đều không chú ý, cách đó không xa có một chiếc xe có một người đang ngồi. Sau khi Lục Cẩn Ninh đưa Kiều An Hạo vào bệnh viện vẫn chưa rời đi, có lẽ khoảng tầm 11 giờ nhìn thấy xe kiểu an hảo và hàn như sơ, trong đầu ngây ngốc không suy nghĩ được gì, một mình trong xe là ở lại ngồi lâu mới xoay tay lái chẳng có mục đích mà rời đi. Mãi đến lúc hoàng hôn mới lái xe về dưới lầu khách sạn của đoàn làm phim, cũng không lên lầu, ngồi yên trong xe đợi bèn bèn 4 tiếng, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đi tới. Đó là xe nhà họ Hứa Xe đến trước cửa chính của khách sạn, cửa xe mở ra, xuống đầu tiên chính là lái xe nhà họ Hứa, còn cung kính giúp Kiều An Hảo mở cửa phía sau xe, tiếp đó, xách hai hộp đồ gì đó ở đằng sau đi ra, đi theo Kiều An Hảo vào khách sạn. Chắc là Hứa gia mang các loại thuốc bổ gì gì đó tới cho Kiều An Hảo. Nhà họ Hứa vẫn luôn đối xử tốt với cô, giống như là người một nhà vậy. Nếu là hứa ra mọc tỉnh lại, một nhà bọn họ thật sự hoàn toàn tốt đẹp. Lục Cần Niên kéo cửa kính xe xuống, đốt một điếu thuốc, nhút mấy nhà khói, cảm thấy đau đớn không nói lên lời. Từ trong xương cốt ra tới bên ngoài, những nỗi đau mãi vẫn chưa kết thúc. Triệu Minh không có trong khách sạn, lái xe đặt đồ xuống chỗ trống trong khách sạn rồi cung kính chào tạm biệt. Cả ngày Kiều An Hạo không làm gì cả nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi không nói lên lời. Tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm rồi lên giường, lúc mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, cửa phòng mở ra, sau đó giọng Triệu Minh truyền tới: "Tổ Yến, Kiều Kiều, mình có thể ăn được không?" Kiều An Hạo ngay cả ánh mắt cũng không mở, chỉ nói với Triệu Minh một câu: Ừ, sau đó liền xoay người lại, vừa đúng tầm mắt đối diện với đèn bàn ngủ ở đầu giường, chiếu đến khiến cô hơi khó chịu. Tì thế cô mở to mắt để tắt đèn, nhưng thoáng nhìn tới hộp thuốc đau bao tử bị mình để qua một bên đêm hôm qua. Sau đó tầm mắt liền đặt lên hộp thuốc nhìn chằm chằm. Dượng Minh mở một lọ tổ yến, vừa ăn vừa khen mùi vị không tệ. Sau đó tự trước mặt Kiều An Hạo thăm dò hỏi một câu, "Kiều Kiều, cậu muốn ăn không? Mùi vị ngon lắm." Kiều An Hạo chưa ăn gì, vốn không cảm thấy đói, bị Triệu Minh hỏi như vậy, ngược lại cảm thấy trong bụng trống rỗng, vừa mới suýt nữa thì đi vào giấc ngủ, lại bị Triệu Minh làm ồn ào. Hơn nữa thấy được hộp thuốc bao tử, mất cả cơn buồn ngủ, vì thế gật đầu với Triệu Minh. Triệu Minh liền để lọ tổ yến trong tay mình xuống, vui vẻ chạy tới, đưa cho Kiều An Hảo một lọ, lại còn không quên mở nắp trước rồi mới đưa cho cô. Giống như Triệu Minh đã nói, hương vị tổ yến ngon vô cùng. Kiều An Hảo ăn mấy miếng, trong bụng không cảm thấy khó chịu, vì thế bắt đầu ăn tiếp. Từ trước đến nay, Triệu Minh là người thích ngủ muộn, ăn xong tổ yến liền ngồi trước bàn sách, nghịch máy vi tính. Trời còn chưa tới nửa giờ đã ngáp liên tục. Chương 320: Hứa Gia Mộc có phản ứng phần 20. Cuối cùng, Triệu Minh thật sự không thể chịu được nữa mới đứng lên đi tắm. Lúc lên giường, Kiều An Hạo đã ngủ say. Sau 2 ngày Cơ ảo ảo vẫn hay nôn mửa như cũ. Trước kia cô cũng thường xuyên thấy trong bụng không thoải mái, nhưng cùng lắm cũng chỉ 2 3 ngày, sau đó cơ thể theo bản năng điều tiết hết ra, cũng không vấn đề gì. Ai ngờ lần này, vậy mà rằng co đến mấy ngày cũng thấy không tốt lên. Trong lòng cô không nhịn được nổi lên một chút lo lắng, muốn đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Rốt cuộc, hôm trước vừa mới nghĩ như vậy Không sao ăn cái gì đó, lại hoàn toàn không thấy gay tởm hay buồn nôn nữa. Hai ngày trước thấy thịt nướng đã muốn phun ra, nhưng bây giờ trong bụng không có chút nào không thoải mái. Kiều An Hảo cho rằng mình đã bình thường như mấy lần trước, bản thân đã tự điều tiết, vì thế cô hoàn toàn yên tâm. Lấy tổ yến của Hàn Như Sơ ra, ước chừng có khoảng 40 lọ. Mỗi lúc trời tối, Triệu Minh đều ăn một lọ. Nó ra có vẻ lợi hại vậy thôi, chứ dù Kiều An Hảo không ăn mỗi ngày giống như Triệu Minh, nhưng cũng đã liên tục ăn hết năm sáu lọ. Cũng không biết có phải gần đây quay phim quá mệt mỏi hay không, Kiều An Hảo luôn mệt dã rời, mà Triệu Minh cũng thấy cô thường xuyên ngáp liên tục. Mãi đến một buổi tối, Kiều An Hảo quay phim xong cũng mới có 8 giờ, vậy mà không thể mở mắt ra được lúc đóng chung cùng Lục Cẩn Nhiên còn ngáp một cái khiến cho cảnh quay bị gián đoạn phải quay lại. Kiều An Hạo uống hết nửa chai nước lạnh, muốn tinh thần tỉnh táo một chút, muốn lần thứ hai được thuận lợi. Kết quả xác quay xong xuôi lại không thể khống chế ngáp mấy cái khiến đoạn diễn lại phải hỏng. Sau khi Kiều An Hạo tiến vào đoàn làm phim, biểu hiện luôn rất tốt, vậy mà bây giờ lại bị no good hai lần, đạo diễn không hề tức giận, chỉ phân phó lại để Kiều An Hạo nghỉ ngơi nửa giờ. Kiều An Hạo cũng không biết gần đây mình có chuyện gì, ngày trước ngủ 7 tiếng cũng đã đủ, nhưng hai ngày nay lại muốn chết. Tuy đạo diễn không trách móc, nhưng đã hai lần no good liên tục, chậm trễ không ít thời gian, mà đêm nay lại là quay đêm, khó tránh khỏi sẽ liên lụy nhiều người cùng thức đêm theo. Kiều An Hảo cố gắng cho lần quay thứ ba của mình thuận lợi thành công, một mình đi ra khỏi phim trường. Vừa mới có một trận mưa đổ xuống, nhiệt độ giảm không ít. Kiều An Hảo chỉ mặc một chiếc váy ngắn mỏng manh, gió lạnh thổi qua khiến cô run mình. Trong nháy mắt, tinh thần đã tỉnh táo không ít. Vì muốn duy trì loại tinh thần này, Kiều An Hảo trực tiếp đi bộ bên ngoài, sau cùng nhìn thấy một gốc cây hoa dâm bụt vừa nở Liên ngừng lại ngắm nhìn. Vừa lúc này, có một trận gió lạnh thổi đến, không khí ẩm ướt hỗn loạn trong mưa khiến cánh hoa rơi lả tả, có giọt nước bắn vào da thịt trần trụi của cô, khí lạnh khiến cô run rẩy cả người, ôm bà vai, chà chà bàn chân. Lúc vừa định quay về phim trường thì đột nhiên có một chiếc áo khoác lên vai cô. Kiều An Hảo lặng đi một chút, quay đầu khi nhìn thấy Lục Cẩn Nhiên chẳng biết từ lúc nào đã yên lặng không một tiếng động xuất hiện ở phía sau mình. Lục Cẩn Nhiên giống như không hề chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của Kiều An Hạo, vươn tay chỉnh lại áo khoác trên vai của cô. Chương 321, hai tiếng xin lỗi, phần 1. Lục Cẩn Niên tựa như không chú ý đến sự kinh ngạc trong đáy mắt Triệu Kiều An Hảo, vươn tay chỉnh lại áo khoác đang choàng trên vai, thấp giọng nói, "Trời lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm." Từ sau đêm sinh nhật kia của Lục Cẩn Niên, quan hệ của hai người vẫn cực kỳ lạnh nhạt. Chư Bỏ có trao đổi lúc quay phim, bạn đa số những chuyện khác nếu không có gì thì không xuất hiện cùng nhau. Kiều An Hảo nghe được giọng nói của Lục Cẩn Liên, thu lại tầm mắt, nhẹ giọng nói một câu, "Cảm ơn." Lúc Lục Cẩn Liên không nói tiếp, nhìn chăm chăm Kiều An Hảo một hồi, sau đó theo tầm mắt mới vừa rồi của cô, nhìn thấy một bụi hoa dâm bụt nở rộ tươi đẹp. Kiều An Hảo đứng lặng lặng một bên, không nói gì, áo khoác trên người có mùi hương đặc trưng của Lục Cẩn Liên bay vào trong mũi, khiến cho tâm tình của cô lên xuống như thủy triều bất định. Anh là quan tâm cho cô bằng không? Anh sẽ không mua thuốc dạ dày cho cô, sẽ không để ý cô mặc mỏng manh mà ra ngoài đưa áo khoác cho cô. Đúng vậy, nếu anh thật sự quan tâm cô thì vì sao đột nhiên trở mặt với cô tức giận như vậy? Không biết hai người cứ căng thẳng im lặng như vậy bao lâu. Lục Can Nhiên vẫn nhìn chằm chằm đóa hoa dâm bụt không rời mắt, đột nhiên mở miệng phá tan sự yên tĩnh. Tình huống của Gia Mộc thế nào rồi? Có phải là sắp tỉnh hay không? Ừm, Kiều An Hào nhẹ giọng đáp một tiếng, qua thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Anh Gia Mộc đã không cử động. Lâu, bây giờ lại đột ngột cử động ngón tay. Chuyên gia nói chuyện này có thể là dấu hiệu cho thấy anh ấy có thể tỉnh lại nhưng cụ thể là khi nào thì vẫn còn chưa xác định được. Lúc nói những lời này, Kiều An Hảo vẫn luôn quan sát Lục Cẩn Nghiên, muốn tìm ra một chút tiếc nuối qua nét mặt của anh. Nhưng cô nhìn chăm chú rất lâu, Lục Cẩn Nghiên vẫn mang một bộ dạng cao ngạo lạnh nhạt, thậm chí đến cuối cùng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, từ một tiếng, ngữ điệu cực kỳ lạnh nhạt nói: "Có thể tỉnh lại là tốt rồi." Kiều An Hảo có chút thất vọng cúi đầu. Đáy lòng dâng lên một chút khổ sở. Không phải cô không hy vọng Hứa Gia Mộc tỉnh lại, cô chỉ là vì lúc Cẩn Nghiên biết rõ Hứa Gia Mộc sẽ tỉnh, giữa bọn họ sẽ không còn chút quan hệ nào, lại có một chút phản ứng nào mà khó chịu. Kiều An Hạo cúi đầu, bình ổn lại hồi lâu mới khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, sau đó dâu dĩ lên tiếng. "Tôi tao trước, lát nữa phải quay phim rồi." Lục Cẩn Niên không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đóa hoa dâm bụt đang nở rộ. Kiều An Hạo đứng đó một lúc lâu, thấy anh không có một chút phản ứng, thì cười ánh phác xuống, đưa cho Lục Cẩn Niên, xoay người đi về phía kim trường. Lục Cẩn Niên nghe tiếng giày cao gót của Kiều An Hạo nện trên đất, phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc, từ từ đi xa, mãi đến khi biến mất không còn thấy nữa, mới chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía kiểu an hảo rời đi Một con đường rất yên tĩnh Đen đường mờ nhạt Không một bóng người Gia Mộc đã sắc tỉnh Cô hẳn là rất vui Lúc ấy có phải bọn họ Đã không thể ở chung với nhau nữa không Vậy còn anh Làm sao bây giờ Chúc phúc mà thối lui Sống cuộc sống cô độc đến hết khoảng đời còn lại Một đêm trắng liên tục quay phim kết thúc Kiều An Đăng Hảo nganh đón 10 ngày không có lịch trình. Trở về thành phố trước, Kiều An Hảo còn hơn phân nửa tổ yến không đụng đến. Vì thế cho Triệu Manh một nửa, bản thân đem theo một nửa về cầm tú viên. 10 ngày Kiều An Hảo không quay phim, Lục Cần Niên cũng không có lịch trình. Lúc Kiều An Hảo ngỗ nhiên đi xem tin tức giải trí, có thể nhìn thấy một chút tin tức của Lục Cần Niên cũng biết mấy ngày này anh đều ở Bắc Kinh nhưng vẫn không trở về Cẩm Tú Viên. Chương 322. Hai tiếng thực xin lỗi phần 2. Khi ngơi đến giữa trưa ngày thứ tư, Tiêu An Hạo cảm thấy bụng có chút không thoải mái, cảm giác như là nguyệt sự sắp tới. Từ nhỏ cô có tật xấu là hay đau bụng kinh, mượt sự từ trước đến nay không chuẩn, đôi khi 3 4 tháng tới một lần, đi bệnh viện kiểm tra cũng không có gì trở ngại, điều trị bằng thuốc đông y, ngày lúc đó trong vòng nửa năm cũng không có việc gì, nhưng sau đó vẫn như cũ, không theo quy luật, uống nhiều thuốc lúc nào cũng tổn hại đến sức khỏe. Thay đổi bệnh viện kiểm tra thử, tử cung, buồng trứng đều chỉ nói chung chung cuối cùng đơn giản là không cần uống thuốc. Bất quá, bụng dưới của Kiều An Hảo cũng chỉ là không thoải mái một chút. Buổi chiều liền không sao, lúc ăn cơm chiều, Mã Trần còn hỏi một câu: "Ba chủ, gần đây ông lục đi công tác sao? Tại sao vẫn không về nhà?" Những câu hỏi này khiến Kiều An Hảo có chút sửng sợ, sau một lúc lâu khoa loa từ một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm. Ăn qua cơm chiều Má Trần cố ý hâm nóng một lọ tổ yếm Hàn như sơ đưa cho cô Kiểu ai nào ăn xong Lên lầu Lúc vùi ở ghế sofa xem tivi Lại cảm thấy bụng không thoải mái Cô sợ mình bị cảm lạnh Cầm một cái chăn đắp lên trên người Sau đó lại xem tivi Thế nhưng mê man đi vào giấc ngủ Lúc cẩn niên nhiều ngày qua Kỳ thật có trở về cầm tú viên Chẳng qua xe chạy đến ngoài cửa Liên ngừng lại, không tiến vào. Nguyên bản hôm nay có một bữa ăn, lúc tan cuộc cũng chỉ mới 9 rưỡi. Sau bữa ăn, ông chủ mời mọi người đổi nơi khác đi đánh bài. Lục Cẩn Nhiên cũng không biết đêm nay mình sao lại thế này, chỉ cảm thấy tâm thần bất an, liền khéo léo từ chối. Chợ lý đem theo xe từ dưới bãi đỗ xe đi lên, mở cửa xe cho Lục Cẩn Nhiên. Lục Cẩn Nhiên không đi vào. Mà ở bên cạnh xe đứng chấp phát Mới mở miệng nói Đưa cái chìa khóa xe cho tôi Cậu đi về trước đi Trợ lý đón một chiếc taxi rời đi Lúc cần niên mới lên xe Tim không hiểu sao đập rất nhanh Áp lực khiến cả người anh không thở được Vì thế hạ cửa kính xe Hơi thở cũng có chút vững vàng một ít Lại vẫn như cũ Cảm thấy khó chịu Đơn giản nên khởi động xe Tùy theo tính chất mà điều khiển Đột quá chỉ 10 phút, nặng nề trong lòng Lục Cẩn Nhiên không chút giảm xuống, vì thế cầm di động gọi về cầm tú viên. Mã Trần cho tới bây giờ mới thấy được số điện thoại trên tay là của anh, liền bắt máy rồi hô một tiếng: "Ông Lục." Lục Cẩn Nhiên ư một tiếng, liền gấp gáp hỏi: "Kiều Kiều, có phải không?" Mã Trần có khả năng cảm thấy cuộc điện thoại này của Lục Cẩn Nhiên gọi đến quá mức mạc danh kỳ diệu sững sờ một chút, rất là khó hiểu. Bà chủ tốt lắm đang ở trên đầu lầu xem TV. Lục Kiến Nghiên vốn là trong lòng đang bất ổn, rốt cuộc cũng thả lỏng, âm thầm thở ra một hơi à một tiếng, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Lục Kiến Nghiên vốn là muốn đến công ty tăng ca, nhưng khi xe chạy đến đường lớn, nơi mở rộng chi nhánh, không biết cái gì rõ ràng đã gọi điện cho Thím Trần. Má Trần cũng đã nói kiểu an hảo không việc gì, nhưng anh chính là cảm thấy không nỡ, cuối cùng đơn giản trực tiếp quyết định hướng chuyện quay về cầm Tú Viên. Khi Lục Cẩn Niên chạy xe đến trong biệt thự cầm Tú Viên, chỉ mới 10 10 giờ rưỡi đêm, Má Trần còn chưa ngủ, nghe được tiếng động xe từ trong nhà đi ra. Lục Cẩn Niên xuống xe, trở tay đóng cửa, căn bản không để ý tới Má Trần ra đón trực tiếp giờ với chìa khóa hướng về thân sau của xe ấn xuống nút khóa trên nút chân đạp phanh ngay cả giày cũng không cởi sau đó chạy thật nhanh lên đầu chạy tới trước cửa phòng ngủ đẩy mạnh cửa ra chạy vào chương 323 hai tiến xin lỗi phần 3 Mã Trần đứng dưới lầu Nhìn thấy một chữ hành động mau lẹ của Lục Cẩn Ninh khiến người ta hoàn toàn không phản ứng kịp. Sừng sốt hồi lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Lục Cẩn Ninh đi vòng qua tường toilet, liếc mắt một cái nhìn Kiều An Hảo trên ghế sofa. Bước chân anh đột nhiên dừng lại, tầm mắt quan sát xung quanh phòng ngủ một lúc. Tivi trên vách tường đang chiếu chương trình quảng cáo. Cửa sổ không khép Gió đêm thổi vào làm rèm cửa sổ đung đưa liên tục. Kiều An Hạo khoác lên người chiếc chăn màu trắng, yên lặng ngủ say giấc. Tất cả trong phòng ngủ vẫn giống như mọi khi, không có gì khác. Bầu không khí yên tĩnh, bình an. Trái tim thất thỏm của Lục Cẩn Liên từ từ bình tĩnh lại. Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước chân rất chậm chạp đi tới trước sofa, cúi người cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh Kiều An Hảo, tắt tivi, sau đó ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vẻ mặt đang say ngủ của Kiều An Hảo một lúc, rồi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bị tóc dài phủ lên. Đầu ngón tay chạm vào hai gò má non mịn. Cảm xúc của anh khi vào sờ vào mềm mại, nhẵn nhụi, vô cùng thân mật. Lúc cần niên cả đêm lòng dạ rối bời. Lúc này mới hoàn toàn yên ổn lại. Thì ra, tất cả chỉ do tinh thần của anh không yên mới dẫn tới hoảng sợ lướng cuống như vậy. Có lẽ, gần đây, cô vẫn đứng xa đợi anh. Có lẽ, vì muốn hứa ra mộc tỉnh lại, trong lòng anh có chút phức tạp. Cho nên, đêm nay mới có cảm xúc như vậy. Lúc cần nên nghĩ tới đây, mới phát hiện, đằng sau lưng... Bật mà chẳng biết từ lúc nào có một tầng mồ hôi lạnh, đáy lòng cũng có chút vui mừng sống sót sau tai nạn. Anh nhịn không được khẽ cười, tầm mắt nhìn Kiều An Hảo hiện ra chút tình cảm nồng nàn. Có lẽ cả đời này cũng chỉ có một mình cô mới có thể khiến anh hoảng hốt lo sợ, chuyện bé xé ra to, chẳng biết tại sao nữa. Đầu ngón tay Lục Cẩn Nhiên nhẹ nhàng cọ sát hai gò má Tiểu An Hạo, cúi đầu hôn lên mi tâm cô, sau đó nhẹ nhàng ôm cô từ ghế sofa lên, dè dặt cẩn thận đặt lên giường lớn, rồi cầm khăn tỉ mỉ đắp kín cho cô. Cả người anh đầy mồ hôi lạnh, Lục Cẩn Nhiên cũng có chút không thoải mái, cởi áo khoác ngoài tùy tiện ném lên ghế sofa. Vừa kéo cà vạt đang chuẩn bị đi toilet, đi được 2 bước Lục Cẩn Nhiên bỗng nhiên dừng bước, anh nhíu mi tâm rồi quay đầu nhìn về phía sofa, nhìn lên chiếc chăn màu trắng lúc nãy kiểu An Hạo mới đắp, vậy mà có một vệt máu đỏ tươi. Mi tâm Lục Cẩn Nhiên càng nhíu chặt, thụt lùi hai bước trở lại trước ghế sofa, sốc chăn lên, lúc này mới nhìn thấy vệt máu rõ ràng, còn hơi ẩm ướt dính dính nóng ấm, rõ ràng là vừa vương lại mà tấm chăn này lúc nãy kiểu An Hạng đắp. Trong lòng Lục Cẩn Niên rất không dễ dàng mới bình tĩnh lại được, trong nháy mắt lại có mưa to gió lớn, sóng cả nhấp nhô. Anh tùy tiện kéo ga vát ném lên đất, rồi vọt tới cạnh giường, sốc chăn kiểm tra cơ thể kiểu An Hạng. Kết quả lúc lật người, phát hiện chiếc ga giường cũng có vết máu. Trên chiếc quần bằng bông vải màu trắng của kiểu An Hạng mặc cũng có một vết mẹ của Lục Cẩn Niên qua đời sớm, lại là đàn ông ít tiếp xúc với phụ nữ, có lẽ quên rằng phụ nữ còn có khi đến tháng. Chỉ nhìn thấy vết máu đã vô cùng khẩn trương, anh theo bản năng vươn tay vỗ vỗ hỏ má Kiều An Hạo. "Kiều Kiều, Kiều Kiều." Nhưng Kiều An Hạo nhắm mắt, chút phản ứng cũng không có. "Kiều Kiều." Lục Cẩn Niên lại gọi một tiếng giữ vai Kiều An Hảo lung lay hai lần, sau đó liền quay đầu lớn tiếng gọi xuống dưới. "Má Trần, Má Trần." Chương 324. Hai tiếng xin lỗi phần 4. Má Trần đứng ở dưới lầu, vốn là đang nghi ngờ tại sao ông Lục vừa về nhà lại chạy lên lầu như thế. Nghĩ đến cuối cùng, ba con tường răng Ông Lục đã lâu không thấy bà chủ, nhớ đến gấp rút, vì thế liền mang theo vài phần ý cười, đúng là tuổi trẻ. Đang định đi về phía phòng ngủ của mình, ai ngờ vừa mới đẩy cửa liền nghe thấy tiếng của Lục Cẩn Niên từ trên lầu truyền xuống thất thanh. Mã Trần không dám ngần ngừ một giây, lập tức chạy lên đẩy cửa thì nhìn thấy Lục Cẩn Niên đã cầm lấy một tấm thảm, ôm Kiều An Hạ, vội vã tọt từ bên trong ra, nhìn thấy Mã Trần trực tiếp gào lên một câu: "Nhanh, chuẩn bị xe." Mã Trần vốn định hỏi: "Ba chủ làm sao vậy?" nhưng lại bị Lục Cẩn Niên gào một tiếng, lời nói nhất thời nghẹn về trong bụng, loạn xạ chạy đi. Lúc Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo ra khỏi nhà, Mã Trần mở cửa xe, Lục Cẩn Niên đặt Kiều An Hảo vào, cài dây an toàn, trực tiếp coi như không có lời của Mã Trần. Sau bà chủ lang đang yên lành lại ngất đi vậy thì leo lên xe, chân giẫm lên ga, phóng nhanh rời khỏi nhà. Tốc độ lái xe của Lục Cẩn Điên cực nhanh. Một bên vừa lái, một bên vừa nhanh chóng vươn tay mò mẫm lúc gọi điện thoại cho trợ lý, anh phát hiện ngón tay của mình vậy mà đều đã mềm nhũn. "Cậu, nhanh liên hệ cho bác sĩ của bệnh viện Hạ Thị." "Không, không phải là tôi mà là Kiều Kiều, đại khái hơn 10 phút nữa tôi sẽ đến đó, nhanh. Cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kiều An Hạo, nàng ấy có thế nào cũng không thể hiểu được rốt cuộc cô sẽ ra vấn đề ở chỗ nào, chỉ cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Lúc Lục Cẩn Niên đứng trước cửa phòng cấp cứu ở bệnh viện, trợ lý đã đến nơi, nhìn thấy xe của Lục Cẩn Niên lập tức tiếp đón. Trợ lý đã sắp xếp tốt tất cả, Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hạo xuống xe, trợ lý vội vàng dẫn anh lên lầu 3. Kiều An Hạo trực tiếp bị đưa đến phòng mổ. Trong hành lang cực kỳ yên tĩnh, Kiều An Hạo được đưa vào phòng mổ bất quá chỉ mới 10 phút, Lục Cẩn Niên lại cảm thấy như cả thế kỷ trôi qua lâu như vậy, một người từ trước đến nay chưa gặp phải chuyện gì đều bình tĩnh như anh, giờ phút này Có thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Luôn muôn luôn miệng hỏi trợ lý bên cạnh một câu. Sao vẫn chưa được? Trợ lý bị Lục Cần Niên hỏi đến thì trong lòng hoảng hốt, nhìn không được, an ủi. Ông Lục, cô Kiều có lẽ là đến tháng, không cần ngạc nhiên như vậy. Ông ngồi xuống trước đi. Đến tháng? Hàng lâu mày, anh Tuấn lạnh nhạt của Lục Cần Niên cao lại. Lúc này mới nhớ tới giờ học sinh Lý hồi còn là học sinh trung học. Tự hồ đã đọc qua chuyện này, lúc này mới miễn cưỡng bình ổn tâm tình, ngồi cạnh trợ lý, kết quả còn chưa ngồi được 1 phút, lại đứng bật lên. Nhưng lúc này, cửa phòng mổ lại bị đẩy ra, một y tá từ bên trong tháo khẩu trang xuống, dứt khoát nói: "Ai là người nhà bệnh nhân?" "Là tôi." Thời khắc này, Lục Cẩn Nhiên hoàn toàn quên bản thân mình, chỉ là một người chồng thế thân, không chút suy nghĩ liền mở miệng theo bản năng anh là chồng của bệnh nhân. Người y tá thăm dò một câu, sau đó đưa tới một tờ giấy. Người bệnh có thai 2 tháng, nhưng vào lúc kiểm tra lại phát hiện thai nhi đã chết trong bụng gần 1 tuần, cần phải giải phẫu nạo thai ngay lập tức nếu không sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với bệnh nhân. Y tá nói xong một loạt, người Lục Cẩn Niên hững sững sờ, đại não chuyển động nhanh chóng nhưng vẫn không tiêu hóa được ý nghĩ trong lời của y tá chạy lại, trợ lý ở một bên đột nhiên được sững, bắt được trận điện ở trong đó hỏi: "Chết trong bụng mẹ?" Chương 325, 2 tuyến, xin lỗi, phần 5. Đúng, giống như là tình huống ở trong phòng giải phẫu có vẻ rất khẩn cấp, y tá cầm tờ can kết trong tay chuyển về phía Lục Cẩn Nhiên mang theo thúc dục mà miệng nói. Tiền ông nhanh ký tên, bên trong vẫn đang chờ phẫu thuật. Lục Cẩn Niên vẫn như cũ không mở miệng, sắc mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh. Trần Trừ bất quá chỉ một giây liền đưa tay nhận lấy cái tờ giấy trên tay y tá, lướt qua tờ cam kết, giải phẫu nạo thai, bốn chữ này khiến trái tim anh mãnh liệt co rút. Cô gái anh yêu mến có thai đứa con của anh. Đây rõ ràng là chuyện vui mừng, nhưng khi anh biết chính mình làm cha, cũng đồng thời mất đi đứa con của mình. Lúc cần niên cố gắng duy trì bình tĩnh, cầm lấy cây viết ký tên của mình lên bản can kết, ngón tay run run, thật lâu sau mới dừng bút, sau đó theo nơi y tá chỉ, đặt bút xuống nhưng vẫn chậm chạc không ký tên. Biết rõ, thai chết trong bụng, bốn chữ này, đại biểu cho đứa bé kia đã không thể nào cứu được, nhưng hiện tại để cho anh ký tên phẫu thuật lấy ra cái thai đã chết kia vẫn càng thấy trong lòng đau đớn không thể chịu được. Anh này y tá đứng trước mặt Lục Cẩn Nhiên, nhìn thấy anh vẫn chậm chạp không hề động, đành phải ra tiếng thúc giục. Lục Cẩn Nhiên cúi đầu, nhìn chăm chăm cam kết trong tay, dùng sức mím chặt môi, sau đó liền đặt bút xuống ba chữ Lục Cẩn Ninh này, anh không biết chính mình rốt cuộc đã viết bao nhiêu lần. Từ sau khi anh thành danh, ba chữ này cơ hồ mỗi ngày anh đều viết, có ký tặng fan, cũng có ký hợp đồng, nhưng là ký tên nhiều thứ như vậy, anh tưởng chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ có một lần ký tên đau khổ dày vò đến mức độ này. Y tá nhìn thấy sự Lục Cẩn Ninh ký một chữ Lục, bút lại dừng lại giống như cũng cảm giác được đáy lòng khổ sở của lực cần niên, nhịn không được mở miệng, khả năng bởi vì đều là phụ nữ, nói chuyện trong giọng nói vẫn mang theo một thầm một chút oán hận cùng bất mãn. Hai, các người cũng thật là, thoạt nhìn tuổi cũng đều không còn trẻ, kết hôn chuyện kia cũng chưa từng lo lắng đến chuyện sẽ mang thai sao? Hiện tại ảnh hưởng đến một mạng người, thật là bất quá, đáng thương nhất vẫn là người phụ nữ, sinh non, thân thể tổn tà tổn hại đã không nói, người mẹ biết đứa nhỏ chính mình cứ lặng yên không một tiếng động như vậy mà chết, phòng trừng sẽ đau khổ vô cùng. Sắc mặt Lục Cẩn Ninh có chút tái nhợt, đối mặt với sự chỉ trích của cô y tá, anh vẫn không nói lời nào, thế nhưng không thể phản bác, không thể phản bác được, cuối cùng chính là đè nén đáy lòng đau đớn ký xong hai chữ cuối cùng, đem tờ cam kết đưa cho y tá. Y tá nhìn thoáng qua chữ ký Lục Cẩn Nhiên, cầm tờ cam kết đồng ý phẫu thuật, vội vã tiến vào phòng giải phẫu. Cửa phòng giải phẫu lại một lần nữa đóng lại thật nhanh, toàn bộ hành lang yên tĩnh như cũ. Trợ lý nhìn thoáng qua Lục Cẩn Nhiên đứng tại chỗ thật lâu, cũng không nhúc nhích, nhẹ giọng mở miệng, "Ông Lục, ông lên bớt đau buồn đi." Một câu an ủi đơn giản của trợ lý nói ra, đáy mắt Lục Cẩn Ninh trong nháy mắt có chút nóng lên. Anh theo bản năng sờ sờ túi, thói quen như muốn hút thuốc, nhưng là nhìn thấy trên hành lang bệnh viện có bảng cấm hút thuốc, cuối cùng đành phải bỏ qua, sau đó liếc mắt nhìn trợ lý một cái nói, "Cậu đi về trước, một mình tôi trong này là được rồi." "Ông Lục, nếu ông có chuyện gì cứ việc gọi điện thoại cho tôi." Lục Cẩn Niên gật đầu cũng không mở miệng. Sở Linh đứng tại chỗ thêm 30 giây, vươn tay vỗ vỗ vai của Lục Cẩn Niên, vòng qua bên cạnh anh mà rời đi. Chương 326, hai tín xin lỗi, phần 6. Lục Cẩn Niên nghe tiếng bước chân đằng sau xa dần rồi biến mất, cả người tựa như mất hết sức lực, ngồi sụi lơ trên ghế. Suy tưởng lại cặn kẽ những gì đã xảy ra trong phút chốc, có thai 2 tháng, thai chết trong bụng mẹ, lúc cần niên như rơi vào cơn ác mộng, cuối cùng trong ý thức chỉ còn lại hai cụm từ này. Kiều An Hảo mang thai được 2 tháng, chỉ cần thêm 2 tháng nữa là đã biết giới tính của bào thai, chưa tới 8 tháng nữa là anh có thể nghe đứa bé oa oa khóc, thêm 1 năm 08 tháng nữa Là đứa nhỏ có thể lững chững từng bước Trước mắt anh bập bẹ gọi Anh là cha Đây là một chuyện tốt đẹp đến nhường nào Nhưng điều tốt đẹp như thế Tại sao lại có một kết cục tàn nhẫn như vậy Con của anh Con của anh và Kiều An Hảo Đã chết trong bụng mẹ Lục cần nên nghĩ tới đây Bèn ôm lấy mặt Bả vai run dẩy Có dòng chất lỏng ấm nóng Sượt qua kẽ tay mà chảy ra con của họ làm sao lại mất? Rằng lẽ bởi vì anh là một đứa con hoang không nên có mặt trên đời này mà ngay cả đứa con của anh cũng bị chịu phạt sao? Trợ Lý đi xuống lầu, sực nhớ quên giao những thủ tục nằm viện của Kiều An Hạo cho Lục Cẩn Niên, đành quay lại lần nữa. Khi anh ta vừa bước khỏi thang máy, liền thấy người đàn ông đang ngồi một mình che mặt trên hành lang dài. Tuy ở khoảng cách rất xa, nhưng anh vẫn thấy được bả vai run rẩy của người đàn ông ấy. Trợ lý lập tức dừng bước không lên tiếng. Anh lặng lẽ nhìn hồi lâu rồi âm thầm rút lui, không làm phiền người đàn ông đang chìm trong đau khổ, xem như không gặp cảnh này. Anh theo Lục Cẩn Niên hơn 7 năm, anh đã có vợ và con gái, trong khi Lục Cẩn Niên hơn anh 1 tuổi nhưng vẫn độc thân. Anh cũng từng hiếu kỳ Liệu Lục Cần Niên không thích phụ nữ Cho đến nửa năm trước Khi Lục Cần Niên đồng ý với nhà họ hứa Đóng giả làm hứa ra mộc Chính anh đã cực lực phản đối Vì nó rất vô lý Nhưng ngay khi anh gặp cô Kiều Anh mới hiểu được Không phải Lục Cần Niên vô cớ Mua sống cuộc sống độc thân suốt mấy năm Mà là trong lòng anh ta Đã lâu chất chứa hình bóng một người Anh nghĩ không ai hiểu rõ Lục Cần Niên hơn anh Bởi vì anh nắm rõ xuất thân không tốt của anh ấy là một người con rơi, trông anh ta kiêu ngạo, thờ ơ, lằn lìa xa cách và ngạo mạn, không để ai vào mắt, nhưng tất cả mọi người đều nói anh ấy không tốt tính. Nhưng ở đây đó, chẳng ai biết đều là máu mủ nhà họ Hứa, một người là cậu ấm sống sung sướng trong nhung lụa, trong khi người kia phải phốn khổ ở dưới đáy xã hội, không người quan tâm chăm sóc phải tự lực đấu tranh từng miếng cơm manh áo, chỉ mới là một thiếu niên mà anh ta đã phải rời ra đời tiếp xúc sớm với xã hội không phải là màu hồng nên không thể trách anh ấy hình thành tính cách như bây giờ, chỉ là anh ấy không muốn người khác thương hại mình mà thôi. Anh nghĩ trên đời này không ai có thể khiến được Lục Cẩn Niên cảm thấy ấm áp ngoại trừ cô Kiều bằng không Anh ấy sẽ không nhiều lần vô tình theo dõi cô Kiều đến thất thần. Con của anh ấy và cô Kiều đã mất, nhất định anh ấy đang đau khổ vô vàn. Hết chương 326. Hết tập 19. Các bạn thân mến, trong thời gian sắp tới, nhóm admin sẽ xây dựng fanpage để cùng tương tác với độc giả và thính giả. Kính mong các bạn sẽ theo dõi và ủng hộ nhóm Admin cùng Fanpage là kênh YouTube. Cùng theo dõi Fanpage để cập nhật những thông tin mới về các bộ truyện hấp dẫn mà nhóm Admin sẽ đọc. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những tập sau.